Các bạn đang nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn Tác giả Thiên Hạ Ba sướng Tập thứ Năm Mộ Hoàng Bịt tử Trường thứ Mười Sáu Cảnh Cá Quà Giọng Đọc của Nguyễn Thành áo dường bị quanh nằm chăn dê thỏ bò trên thảo nguyên, không thường hay gặp phải mãnh thú như lũ sói, hay bọn xài lang tấn công ngựa từ phía sau, biết phải ứng phó thế nào. đang bực mình vừa chưa tìm được cơ hội thu thập con rùa diên này, không ngờ nó lại tự rừng rừng đến cửa. ông già lập tức hít lên một tiếng, đúng vào khoảnh khắc con rùa diên bổ tới mông ngựa, con ngựa già liền khoằm người về phía trước, chân trước chống xuống đất, hai chân sau đạp thẳng vào con trùng độc đang lao tới. cú đạp này sức không dưới nghìn cân. Hất vẳng còn dù diền lốp đốm vằn đen ấy, lộn mấy vòng trên không trung, rồi bịch xuống đất rồi lan thêm mấy vòng nữa. Còn dù diền nếm bụi đau khổ, cũng không dám cản quấy nữa, vội lần vào trong bụi cỏ trốn mất. Tôi thấy lão rừng bị xuất ra chiều giành được thắng lợi này, liền hoang hô một tiếng rồi leo xuống khỏi cảnh cây. Cùng đi tư điểm, kéo tiền béo vừa an ăn bỏ toải dưới đất dậy, phủi đi những cây cỏ rác bám đầy khắp người. Bây giờ mới nhớ ra hai con ngựa đã chạy tít vào sâu trong rừng mất rồi. Không tìm được đàn bò Cộng với con ngựa màu mận vừa bị du diền cắn chết Giờ bốn con ngựa chỉ còn mỗi con ngựa già Tổn thân càng lúc càng lớn Lão Dương Bỉ liên tiếp huyết lên mấy tiếng gọi ngựa Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy động tính gì Chẳng rõ hai con ngựa ấy chạy đi đâu mất rồi Đối với khu vực gọi là động bách nhãn này Lão Dương Bỉ luôn có một nỗi sợ hãi tiềm tàng Ăn sâu và tâm thức Nhưng con người có những lúc không còn con đường nào để lựa chọn trách nhiệm để tổ thất bỏ ngựa của tập thể lại càng lớn hơn nỗi sợ ấy bội phần. Hai năm nay tình thế đấu tranh rất kịch liệt, người ta chụp mũ cho nhau nhiều vô kể, vạn nhất bị chụp cho mấy cái lên đầu thì cái mạng già của ông coi như xong. Dẫu sao ông già cũng lớn tuổi rồi, trận quần thảo với con du diễn vừa nãy đã khiến tim ông đập mạnh thình thịch, Lòng ngừng phập phồng khó khả khó khẽ như cái ống bể vỡ, thêm vào cái nặng tâm lý quá lớn, hai mắt ông liền như tối sầm lại. Đình từ điểm thấy thân thể Lão Dương Bỉ loạn trọng cơ hội như muốn đổ gục xuống. Vội vàng đỡ ông ngồi dưới góc cây, xoa xoa lồng ngực giúp hơi thở ông Điều Hòa trở lại. Nhưng Lão Dương bị vẫn ho lên sù sụ, hơi thở bị nén ngược trở lại mà ngất đi. Chúng tôi vội vàng cấp cứu, vừa ấn ngực vừa vỗ lưng. Khó khăn lắm mới khiến ông ho ra được một bãi đầm, cuối cùng cũng hô hấp lại được. Nhưng người vẫn mềm màn thiềm thiếp, gọi thế nào cũng không thể dậy nổi. Đình từ điểm đến vùng thảo nguyên này tham gia lao động sản xuất, từ những ngày đầu đã được cả nhà Lão Dương Bì chăm sóc. Cô gần như coi ông già như ông nội của mình. Lúc này thấy ông bất tỉnh nhất sự, làm sao mà không lo cuốn lên cho đành. Cô khóc thuốc thích, hỏi tôi phải làm sao bây giờ. Trong làng tôi có một ông bác sĩ chân đất biệt hiệu là thầy trộn thuốc. Nhiều lần tôi cũng giúp ông ta đi thăm bệnh cho ngựa cho lừa, Vậy nên trong ba đứa tôi, cũng chỉ có tôi là có chút thưởng thức về y học. Nhưng đối mặt với Lão Dương Bì hôn mê bất tỉnh, tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Cho dù mau chóng đưa ông về tiểu khu, thì cũng phải mất gần một ngày đường. Mà tiểu khu còn cách bệnh viện cũng một ngày đường nữa. Đợi đến khi tìm được bác sĩ, thì chắc cũng tồi đời rồi. Không ngờ người nhắc nhở chúng tôi lại là tuyển béo, cậu ta nói. Ê, liệu có phải ông già bị đói không nhỉ? Từ sớm bảnh mắt chúng ta đã vội vội vàng vàng đi đuổi theo đàn bò rồi. Đến giờ mặt trời cũng xuống núi đến một nửa rồi. Mà còn chưa có hạt cơm nào vào miệng đâu đây Được nói là người tuổi thọ như ông ấy Đến như tôi đây còn chẳng chịu được kệ Cũng đói đến hoa cả mắt rồi đến nay Nghe tuyển béo nhắc vậy Tôi và Đinh Tư Điểm cũng cảm thấy bụng sôi lên ổng ổng Cả ngày này không ăn gì rồi Từ sáng đến giờ chỉ lo tìm lố bỏ về Ai nấy đều sốt ruột cuống cuồng cả lên Cùng chẳng nghĩ ra phải ăn cơm nữa Nhất định là lão Dương Bì bị lao lực quá độ Rồi lại không ăn không uống Vậy nên mới đói quá mà ngất đi Lục chúng tôi chuẩn bị xuất phát lão rừng bị lo trong một hai ngày Không tìm được hết đàn bảo vệ Vậy nên đã mang theo một ít lường khô Thậm chí còn thổ theo cả một nồi để đun nước sôi Vì lo cho con ngựa giả Nên ông chỉ buộc cái nồi không ấy Với vài món đồ nhẹ vặt vãnh lên người nó Lường khô và các vật dụng khác Đều do ba con ngựa còn lại phụ trách Đèn đủ thầy. Hiện giờ chúng tôi chỉ còn có con ngựa già này Trên người cũng chẳng có thứ gì để ăn được cả Tuyền béo bảo Hết cạch rồi Thôi thì thịt ngựa ra ăn vậy Bằng không chú ta không ra khỏi khu rừng này được đâu Đỉnh tư điểm vội ngăn lại Trên thảo nguyên những con vật từng tham gia quân đội Từng lập công Đều không thể giết được Chúng đều là bạn của loài người Thả chết đói cũng không thể ăn thịt ngựa Lão Dương Bì tỉnh lại mà biết Có người giết ngựa của ông ta ăn thịt Thì không phải chuyện đùa đâu Ở trốn Hoàng Sơn trời tối rất nhanh Mới hơn 4 giờ chiều Mặt trời đã xuống núi lúc này sắc trời bắt đầu xầm xì sương đêm trong rừng dần nồng nặc hơn ánh sáng mỗi lúc một yếu đi quang cảnh xung quanh chẳng khác nào đêm tối trên đầu chúng tôi thi thoảng lại có vật thể gì đó bay vồ qua không biết là chim hay rồi nữa chúng phát ra những tiếng kêu thê thiết khiến người ta nghe thấy mà tóc cái đều dựng đứng hết cả lên Chúng tôi chẳng còn rõ đâu là Đông Tây Nam Bắc nữa. Tuyên Béo và Đinh Thư Điểm đều nhìn sang phía tôi. Hy vọng tôi sẽ đưa ra chủ ý nào đấy. Giờ phải tính sau đây. Tôi thoáng do dự dày lát, rồi nói với họ. Tuy rằng ngựa quen đường cũ, nhưng trong rừng xương bồ dày đặc quá. Nếu chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ đi bừa. Một là cả người ngựa đều đã quá mệt rồi. Cả ngày này đã ăn nghỉ ngơi gì đâu. Tiếp tục đi nữa sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Hai là... Nếu lại gặp phải bọn trùng độc rắn giết ẩn mình trong lùm cỏ Hay ác thú như sài lang hổ báo Nhất định cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì Chủ tịch đã dạy Chúng ta phải cố gắng giả bớt đi hy sinh vô nghĩa Và không cần thiết Vậy nên tôi thấy rằng Giả chúng ta nên đốt một đống lửa ở đây Một là để phòng bị lũ trùng độc mãnh thú tấn công Hay là để kiếm thứ gì đấy Nấu lên mà ăn Người và ngựa đều nghỉ người lấy lại sức Sang mai tiếp tục hành động Tuyển béo nói Phương ăn này hay thì có hay đấy Nhưng không chu Toàn Các cậu nhìn cái khu rừng này xem Ngoài vỏ cây dễ cỏ ra Thì chỉ có mỗi bụt nhau ấy. Đừng nói là có đồ ăn Đến cả miếng được sạch cũng chẳng thấy nữa là Chúng ta nấu cái quả nợ gì đây Nhưng không ăn thì thực sự là Không đi nổi dỡ rồi Tình trạng này là tôi nhớ đến cái bài thơ Của các, các bậc tiền bối cách mạng ấy Cái gì mà trời sắp tối bụng reo như trống đổ Gạo trong túi còn vài hạt sau giải đun cổng nước Năm xưa đội du kích của tướng Trần Nghi Gian khổ nhường ấy Nhưng dù sao trong túi cũng còn có mấy hạt gạo Để nấu chung với rau rừng Tôi nghe tuyển béo nhắc đến gạo và rau rừng bỗng lập tức sôi lên ống ục. Cái tuyển béo kia Cậu nói vậy có ý gì Chúng ta đã rơi vào hoàn cảnh này rồi Mà cậu còn dám nhắc đến cháo rau rừng nữa Càng đói thì càng không được nhắc đến việc ăn Bằng không sẽ còn đói hơn nữa đây Nhớ nằm xưa các vị tiền bối cách mạng Từng bị đoạn lường bà tháng Chỉ dựa vào ý chí kiên cường để cầm cự Chúng ta có một chút thế này Mà không khắc phục được ư Lúc này Đinh Tư Điểm Đột nhiên kéo kéo vạt áo tôi Nói Bạn nhất các bạn nghe thử xem Trong rừng có phải có tiếng nước chảy hay không nhỉ Tôi thầm nhủ Trong cái khu rừng dưới khe núi này Lấy đầu ra có tiếng nước chảy gì chứ Có lẽ là bụng của ai đấy sôi lên ỏng ọc Làm Đinh Tư Điểm nghe nhầm thôi dừng tập trung lắng nghe quả nhiên phía đằng xa có tiếng nước chảy róc rách thật có tiếng nước chảy tức là có dòng nước cổ họng chúng tôi đều đang khát khô cả ra hơn nữa nếu có một con suối thật biết đâu trong đó lại có cá ngoài ra nếu mèo theo dòng nước thì dù trong rừng rậm xương mù mịt này cũng không dễ gì bị lạc đường chúng tôi không chần chừ thêm giây phút nào nữa trong tu đeo trên lưng con ngựa già có một cái đèn dầu hồi trước giải phóng loại đèn này được gọi là đèn dầu tây nhưng thực ra dầu tây cũng là dầu hỏa ở khu chăn nuôi này không có dầu thông buổi tối đa phần đều thắp sáng bằng đèn dầu hỏa này tôi cầm đèn đi trước tìm đường tuyển đeo nằng lão dương bí lên lưng cửa cậu ta đi bên cạnh đỡ có đích tư điểm cầm dây cường dắt một đoàn bốn người lần dò từng bước tiến về phía có tiếng nước chảy róc rách Chúng tôi xuyên qua những tán lá lòe xòe Đi một đoạn không xa lắm Quả nhiên trông thấy một đầm nước Vì trời tối mà sương mù lại dày đặc Tầm nhìn xa chưa đến chục mét Nên cũng không rõ đầm nước này lớn chừng nào Có điều nghe tiếng nước chảy ở đằng xa Vẫn rất lớn Tôi phòng chừng đầm nước Cũng không phải loại nhỏ đứng trên tảng đá xanh văn bờ nước Dơ đèn lên chiếu Chỉ thấy hoa nước quẩn cuộn Dưới mặt nước có rất nhiều con cá màu đèn béo mẫm Bị ánh đèn thu hút Lũ lượt kéo nhau đến Người ở khắc luân tạ kỳ này Coi cá như thiên thần Xưa này không bao giờ bắt cá ăn cá Lũ cá sống trong hồ lớn hồ nhỏ trên thảo nguyên này Đều rất tự do tự tại Chẳng biết sợ người Chứ không giống như bọn cá ở trong nội địa Vừa thấy bóng người đã lẩn tít xuống đáy hồ rồi Có điều chúng tôi chẳng để ý mấy chuyện này nữa Đời đây ngoài cá với ngựa ra Thì chẳng thứ gì ăn được cả Trên thảo nguyên hoang lương này Cá là thần tiên Ngựa là bạn bè Ăn thần tiên thấy ăn bạn bè đây. Đối với những thành niên trí thức đã từng tham gia Hồng vệ Bình như chúng tôi, đây căn bản không đáng là một vấn đề để suy nghĩ. Không cần do dự gì, đã chọn ngày ăn thịt thần tiên rồi. Tôi và Tuyền béo lập tức sán tay sắn chân chuẩn bị bắt cá. Đinh từ điểm sắp xếp cho lão Dương bì nằm nghỉ xong, liền buông con ngựa già lại, nhặt với viên đá nhỏ quay thành bếp lò. Trong rừng đầy những cành khô lá vụn, giờ tay vừa mấy cái là có một đống. Cô nhanh nhẹn đốt lên một đống lửa Dùng cành cây đỡ cành nổi Đun một ít nước rồi rửa cho nổi sạch sẽ Sau đó mới đun một ít nước nóng cho mọi người uống Với bọn thanh niên trí thức chưa vợ như tôi và tiền béo Nâu cơm đương nhiên là cửa ải khó nhất Tuy ở chốn hoàng dã Nhưng thấy đinh tư điểm sắp xếp mọi thứ đầu ra đó Nhìn mong cô bận rộn tíu tít Trong lòng tôi không hiểu sao lại dâng lên một niềm thương cảm Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị cơn đói xua đi bất tiệt Tôi thương lượng với tiền ghé một chút Rồi bắt tay vào việc ngay Cá ở đây không sợ người Nên bớt được rất nhiều phiền phức Khỏi phải khuấy cho nước đục ngầu lên như ở Đại Hưng ăn lĩnh Mà chỉ cần tìm hai cành cây cốt chạc Rồi lấy thành bảo đào khang hy của lão Dương Bì Vót nhọn làm thành một cái xiên cá thế là xong Có xiên cá rồi Đương nhiên không thể xiên bữa xiên bẫy xuống nước được Mà phải treo cái đèn dầu lên mặt nước Rất dù bọn cá bé mẫm ấy đến Tiếp đó phải kiên nhẫn dựa vào các nhân tố như dòng nước Bong bóng nổi lên Bọt nước để xác định được quy luật di động của lũ cá Vì không đủ ánh sáng Chúng tôi cũng không hoàn toàn nắm bắt được hướng mời của lũ cá Tuy vậy cũng vẫn đâm được bảy tám con cá đen trong đầm Nhưng còn to hơn một chút còn lại Cuối cùng cũng hiểu ra có nguy hiểm Là từng bơi tít xuống chỗ nước sầu Tôi thấy mấy con cá đều khá lớn Thêm người nước ăn cũng vẫn đủ Nhưng con người ta càng đói thì lại càng thèm ăn Nhìn thế nào cũng vẫn thấy ít Vậy là chúng tôi đưa cá cho Đinh Tư Điểm Chuẩn bị món ăn Rồi lại nội xuống nước Dùng lại cách cũ Xin thêm mấy con từ đằng xa bơi tới Bây giờ mới cảm thấy đu đủ cho bốn người ăn Số cá chúng tôi bắt được ấy Đừng nói là bốn người ăn Có thêm bốn người nữa cũng vẫn còn thừa thải nhiều Đinh Tư Điểm nói với chúng tôi Giống Karen này Chỉ cần nướng trên lửa một chút Là khổ đét lại chẳng ăn được Nên cô lấy con dao mỏ bụng moi nội tạng vứt đi đánh vẩy sạch rồi cắt khúc bỏ vào nước rồi nấu một nồi cành cá. Hơi nước sôi ục ục bốc lên, mùi thơm ngào ngạt trong nồi lan tỏa bốn phía. Tuy không có gia vị gì cả, nhưng lúc này rồi thì còn ai để ý xem mặn hay nhạt nữa đâu. chúng tôi cún nước nước bọt đè nén cơn nói xuống, chợn mắt chừng chừng nhìn lên mấy khúc cá trong nồi, nhìn đến nỗi trong mắt cơ hồ sắp rơi luôn cả vào trong ấy. Tuyền béo thèm đến nước miếng nhỏ dòng dòng, cô cậu đưa tay áo lên quẹt quẹt mấy cái. Rồi bảo với tôi và Đinh Tư Điểm. Nghe nói mấy anh em trong bình đoàn đóng ở hoang mạc viện Bắc. Một ngày ba bữa đều uống canh. Họ còn viết một bài thơ về canh nữ cờ. Trước khi uống canh để tôi ngâm lên cho các cậu nghe nha. À, canh canh canh canh, món canh cách mạng. Một bữa không uống canh nhớ uống cuồng. Hai bữa không uống canh thèm phát sốt. Ba bữa không uống canh lòng hốt hoảng. Cả tôi lẫn Đinh Từ Điểm đều bị bài thơ của tiền béo chọc cho bật cười. Đinh Từ Điểm vui vẻ nói: "Bài thơ ấy lấy đâu ra vậy? Đây toàn là chuyện xưa sửa giờ xưa rồi. Hồi trước phía bác ấy rất hoang lương, chỉ có cỏ rại chứ không có cây lương thực. Về sau người của binh đoàn dần dần đông lên, xây hoang mạc thành có lương, nghe nói giờ ở đây khá lắm rồi, không cần phải uống canh cả ngày nữa đâu. Mình có người bạn học làm tiêu đội trưởng ở bên đấy mà. Phải rồi, các bạn ở liên khu Hưng An thì ăn uống thế nào?" Tuyền béo nói Ê, bên chỗ chúng tôi thì có nhiều món ngon lắm Trên trời thì có thịt rồng Dưới đất thì có thịt lửa Chúng tôi đều rơi hết cả rồi Nhưng thấy cũng bình thường thôi Làm sao ngon bằng nồi canh ca này được Món ca này hấp dẫn quá Chỉ ngửi mùi thôi cũng đã là một sự hưởng thụ rồi Đinh Thư Điểm ngạc nhiên hỏi Thịt rồng cũng có mà ăn á Lẽ nào chuyện ông già Lão Dương Bình nói là sự thật Trên nơi này có rồng thật sao Tôi bèn cười cười giải thích Trên trời có thịt rồng Dưới đất có thịt lửa Là câu nói của vùng Hưng ăn Thịt rồng ấy thực ra chỉ là thịt chim trĩ trong núi Nó còn có một cái tên tục gọi là phi long Vì mùi vị rất thơm ngon Thuộc hàng cực phẩm trong các món sơn chân Thế nên mới được đặt cho cái mỹ danh là thịt rồng Kỳ thực thì cũng không khác gì thịt gà bình thường là mấy Để lần sau mình kiếm một hai con Mang tới đây cho bạn nếm thử thịt rồng có mùi vị thế nào Có điều Tiền Béo nói đúng giả phết đấy Mình cũng cảm thấy nổi canh cá này thơm quá đi mất thôi Chưa bỏ gia vị gì mà sao đã thơm thế này nhỉ Có lẽ mình đói quá cũng nên Nói gì thì cả đời này Mình cũng chưa bao giờ ngợi được cái món canh cá nào thơm như thế này cả Trong lúc nói chuyện canh cá không gần chín đến nơi Cả mấy người ngửi mùi đều xa xuyến cả cõi lòng Đột nhiên nghe tiếng ho khục khặc, Lão Dương Bì đã tỉnh lại Người thấy mùi canh thơm sọc lên mũi Ôi chắc, thơm quá đi Đáng nấu cái gì đấy Sao mà thơm thế Chúng tôi quay đầu lại thấy ông giả đã tỉnh Đều thở phào một hơi Xem chừng quả nhiên là đói quá Nên mới bị hồn mề Người mùi canh cá liền tự tỉnh dậy luôn Tôi thầm như không thể nói với lão Dương Bị Đây là canh cá được Ông giả này thì cũng thuộc giai cấp bần hạ trung nông Nhưng tư tưởng mê tín ăn sâu bén rễ vẫn còn nặng lắm Cây đuôi phong kiến chưa cắt đi hết Nếu bảo ông đây là canh cá Chắc chắn ông già không chịu cho chúng tôi uống đầu chi bằng cứ để ông no nê Rồi hãng nói sự thật Vậy thì ông muốn nói gì Công chẳng được nữa rồi Nghĩ tới đây tôi không đợi tuyển béo nếm trước Đã giật lấy cây mùi trong tay cậu ta Khẳng khái múc đẩy một muôi canh Đưa tới trước mặt lão dương mỉ thanh niên trí thức chúng cháu hưởng ứng lời hiệu triệu lên núi xuống đồng Chính là để học tập giai cấp bần hạ trùng nồng Cần phải chú ý lắng nghe ý kiến của bần hạ trùng nồng Mời ông nếm thử trước Rồi bình luận hộ cháu xem Món cây này nấu thế nào với ạ Lão Dương Bì có lẽ đói quá Cũng có lẽ vì món cây này quá thơm ngon Thầy cây mùi đưa tới tận miệng Bèn không hỏi han gì nữa Nhận lấy rồi hút soạt một phát hết luôn Ông già liêm liếm mép Nhờ vẫn chưa đã thèm Bèn lảo đảo bước đến trước cây nồi, Bục hết mùi này đến mùi khác Mà cũng chẳng ngại nóng vòng mồm Cứ thể hụm xì xà xì sụp một mạch nguyên nửa nổi cả thịt cá bên trong cuống vớt lên ăn rõ là nhiều. tuyệt béo thế vậy thì cuống lên, cả một nồi to tướng này đủ cho tám người ăn. vậy mà một mình ông già này đã rời hết một nửa rồi. ông già khô quắt queo này sao mà ăn khỏe kinh người vậy chứ? tôi và đình từ điểm đều ngớ người ra. sao lão dương bì ăn cứ như chúng ta vậy? tiếp tục ăn thế này, chẳng phải sẽ nghẹn chết hay sao? vậy là chúng tôi vội ngăn lão dương bì lại. ông có biết trong nồi này là thịt gì không? không hỏi rõ sao mà ăn nhiều thế? đây là thịt cá đen bắt trong đầm nước lên đấy. lá dương bì đã ăn quá nhiều, nghe đến trận trường cả mắt liền, vừa nghe thấy thịt cá liền giật nảy cả mình. cái gì? thịt cá đen á? tội lỗi tội lỗi, thần tiên mà cũng dám ăn sao? ăn vào báo ứng đó, báo ứng đó. dừng nói thì nói vậy, ông dường như không kiểm soát được cánh tay của mình, lại tiếp tục cầm muôi vớt thịt cá lên ăn tiếp. Tôi thấy hai mắt Lão Dương bị đỏ vằn lên sắc máu So với lúc thường Tựa như hai người hoàn toàn khác nhau Một người tuyệt đối không thể uống ngần ấy canh cá Mà vẫn như kẻ chết đói thế được Ngày lúc ấy tôi giật thoát mình Một dự cảm chẳng lành Chợt dâng trào lên Nồi canh cá này không thể uống được rồi